Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư Chương 776 liền bá 3 năm Đờ Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz ai chiến hết sức kịch liệt Cũng rất khốc liệt Nhưng hốn đồn đại quân Vẫn là chiếm một chút lời lộc Dù sao so với toàn bộ hốn đồn tạo thành đại quân Ma tộc thực lực có vẻ hơi đơn bạc Bất quá không đến bao lâu Thiên vũ thần quốc bên kia lợi dụng quốc bảo soi sáng ma tộc đại bản doanh chỗ đạt được một tin tức quan trọng Cái kia viết sách thư không lớn bên trong Lại là đi ra từng bầy từng bầy ma tộc Càng làm người ta kinh ngạc chính là Lần này không riêng là ma tộc Còn có ma đảo xuất hiện Ma đảo xuất thế Những người này vừa ra đảo ma chi vực chính là đột phá trứng đảo Bọn họ bản thân liền là đại đảo hóa thành Suốt thế ma đảo không có chỗ nào mà không phải là trực tiếp trứng đảo Hơn nữa ma đảo sở độ kiếp cũng là thể hiện ra bọn họ mạnh mẽ Bị hốn đồn vạn đảo bài xích So với ma tộc trứng đảo dị tượng cường lớn mấy lần Nếu không có vị kia vô thượng ma tôn ra tay can thiệp Những này ma đảo nhất định sẽ bị hốn đồn vạn đảo xóa bỏ Rất nhanh Ma đảo mang theo vô số ma tộc đại quân vọt tới Vừa lên đến Hốn độn minh quân chính là chịu hết sức tổn thất lớn Ma đảo vừa ra tay thần thông dụng gì khó mà tin nổi Bọn họ bất quá vừa đổ kiếp Nhưng cũng nhường hai kiếp bá chủ trở xuống bá chủ đều là đi đường vòng đi Căn bản không dám tới gần Bởi vì một tới gần Bọn họ đại đảo thì có chút không bị khống chế Đối mặt ma đảo Cũng chỉ có vượt qua thứ hai kiếp chân đảo bá chủ có thể bình yên một ít Nhưng cho dù hai kiếp bá chủ đối đầu những kia ma đảo Cũng là có chút không chống đỡ được Bọn họ thần thông quá mức dược dị Cuối cùng Ba kiếp bá chủ Bốn kiếp bá chủ như vậy mũi nhọn sức chiến đấu gia nhập vào mới miễn cứng đánh diệt ma đảo điên cuồng khí thế. Ổn định chiến tuyến. Thánh bảo hộ đại quân đến rồi. Không đến bao lâu, phía sau một cách tin truyền đến. Nhưng rất nhiều người đều là kinh ngạc. Trước kia minh ước bên trong cũng không có tính cả thánh bảo hộ Dù sao phạt thiên thần hoàng cái kia tính khí ai cũng đoán không được. Ai muốn tự tìm không thoải mái a Mà đối mặt Thánh Bảo Hồ Ngũ Đại Thần Quốc càng là e sợ cho tránh không kịp Vì lẽ đó không có tìm Thánh Bảo Hồ Thánh Bảo Hồ Đại Quân đến phi thường đồ sổ Trực tiếp chính là kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người liền ngay cả cái kia ma tộc đều là ngây người Ngươi thấy qua dường như đám sao băng Giống như lói sáng trí bảo xẹp qua tình cảnh sao Đều là trí bào cấp bậc pháp bảo Mỗi một kiện thả ở trong hốn độn đều là tinh phẩm. liền như vậy kết bè kết lũ. Xẹt qua hư không vô tận xuất hiện ở bên trong chiến trường. Vô cùng bảo quang trùng thiên, muôn màu muôn vẻ, rực rỡ cực kỳ thiểm mù vô số tu sĩ con mắt. Bất quá hốn đồn tu sĩ đều là có cái kia tâm tư không có lá gan đó, chỉ có thể nuốt nước miếng dương mắt nhìn linh nhạc nhìn Thái Tôn ấm. Khí tức cường đại. Trước kia thấy thời điểm cảm giác còn không là mãnh liệt như vậy. Lần này mới thiết thực lĩnh hội Thái Tôn ấm tối thiểu cũng có sánh ngang giám quốc thân vương cấp bậc này sức chiến đấu. So với trước càng mạnh mẽ hơn. Xem ra Thái Tôn ấm trên con đường của chính mình đi rất xa. Cũng khả năng là dính phạt thiên thần hoàng thông thiên công ánh sáng. Thánh bảo hồ hết sức thô bảo. Vô số trí bảo rơi vào khoảng cách hồng hoang thiên địa cũng không tính quá xa một khu vực bên trên, không nói nhảm. Có vài món cực phẩm chí bảo ra tay. Chính mình đem nguyên là khu vực này hỗn độn đại quân cho quét bay. Trí bảo đại quân tùy theo rơi vào nơi đó. Đinh Nhạc mang theo vạn đảo đồ cùng Dương Ngọc cùng đi vào bái phòng Thái Tôn Ấm. Thái tôn ấm hòa hòa khí khí Đối với Dương Ngọc hết sức chăm sóc Thánh bảo hồ đến gây nên động tính rất lớn Tùy theo thánh bảo hồ Chí bảo đại quân cũng là thể hiện ra khiến người ta chóng váng đầu hoa mắt sức chiến đấu Ở chiến đội bảng trên Không đến bao lâu chính là chui vào 5 người đứng đầu Cùng bọn họ thần hoàng như thế phong mang tuyệt thế Khá là đáng thương hốn nguyên thần quốc lần thứ hai rơi xuống một cái thứ tự đều sắp lót đáy Đại chiến kịch liệt tiến hành Đầy đủ kéo dài gần 10 năm Hốn độn đại quân cùng ma tộc đại chiến không ngừng Chân đảo cảnh cấp bậc sức chiến đấu tổn thất đều là nặng nề Tạo hóa cảnh đại quân càng là vẫn là một nhóm lại một nhóm Nhưng có toàn bộ hốn độn chống đỡ Hốn đồn đại quân Hậu Kinh có thể nói 10 phần Mà ma tộc bên kia Từ đảo Ma Chi vượt bên trong đi ra ma tộc cùng ma đảo cũng là càng ngày càng ít Đối mặt toàn bộ hốn đồn liên hợp Ma tộc cũng là khó có thể phá tan tầng tầng vây chặt Bất quá ở 10 năm này bên trong Toàn bộ bên trong chiến trường nhưng là nhường rất nhiều nguyên bản thiên tư bất phàm người bộc lộ tài năng Có thể nói là thiên kiêu xuất hiện lướp lướp Hào quang lóng lánh chiến trường Ở bốn kiếp bá chủ dễ dàng không tham chiến tình cuốn dưới Chiến công bằng đã thành trẻ tuổi thiên hạ Nhưng một ít thế hệ trước ba kiếp bá chủ đều là chi thẻn thùng Dù sao thật sự hợp lại Vẫn là người trẻ tuổi bốc đồng đủ Chiến ý càng tăng lên cũng cùng nghĩ ra tên Đinh nhạt là ai? Tiểu tiên tôn ai phong Chiến công bảng thứ một trừ ta ra không còn có thể là ai khác Chiến công bảng một năm quét mới một lần Đinh nhạc đắc ở phía sau trong 3 năm liên tục chiếm lấy người thứ một Ui danh hiền hách Toàn bộ hỗn độn đều là đối với chi kính nể rất nhiều Nhưng ngày hôm đó Một bóng người tiến vào bên trong chiến trường Đứng ở chiến công bảng dưới gọi rơi xuống kinh người lời hung ác kêu gào ninh nhạc, thứ bảy trong thành nghỉ ngơi hốn đổn tu sĩ đều là cười nhạo, không hề che giấu chút nào nhìn vị kia thân hình rất cao lớn, khuôn mặt anh Tuấn bất Phàm thanh niên, ở 10 năm này bên trong, thiên kiêu xuất hiện lướp lướp, khả năng là ma tột xuất thế nhưng hốn độn vạn đảo đều là sản sinh ra biến hóa, Ở chiến trường này bên trong nguyên bản Ở trong hốn đồn khó có thể tìm hiểu đại đảo Nhưng trở nên hơi dễ dàng tìm hiểu Hơn nữa chém giết ma tổ càng nhiều Tự thân khí vẫn cũng sẽ tăng trưởng Được vạn đảo sở chung Vì lẽ đó trong vòng 10 năm bên trong chiến trường này Chứng đảo xuất hiện cường giả có không ít Đinh nhạc uy danh hết sức thỉnh Liên tục mấy năm đều là ở chiến công bảng thượng su bồi hồi Thậm chí mặt sau 3 năm liền bá người thứ nhất Nhưng rất nhiều tự phụ bất phạm các tục thiên kêu đều là trong lòng không cam lòng Muốn muốn khiêu chiến đinh nhạc Dù sao chiến công nhiều hơn nữa Cũng không nhất định nói tu sĩ bản thân sức chiến đấu nhất định hết sức cao Lại như thông thiên giáo chủ Hắn lấy trận chứng đạo cá nhân sức chiến đấu tuy rằng bất phàm, nhưng thả ở trong hỗn độn có thể so với hắn cũng là có không ít. Nhưng đặt ở bên trong chiến trường này, Thông Thiên giáo chủ nhưng là hiền lộ tài năng. Đại trận kia thực sự sát bén Ở như vậy bên trong chiến trường tuyệt đối là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Thông Thiên giáo chủ cá nhân sức hạng cũng bởi vậy vẫn luôn ở thượng du. Trong vòng 10 năm muốn khiêu chiến đinh nhạc rất nhiều người Muốn giết hắn đoạt bảo người cũng không ít Nhưng 10 năm này bên trong đinh nhạc nhưng vẫn uy danh không giảm Cũng là cái kia chân thật chiến công đổi lấy Không có ai sẽ dám coi thường hắn Coi thường hắn người cũng đã đều vẫn lạc Trước mắt dĩ nhiên lại xuất hiện như thế một cái trẻ con miệng còn hôi sữa Thứ bảy thành tu sĩ cũng làm làm chuyện cười đến nhìn Đinh nhạt Không bao lâu nữa Này chiến công bằng người thứ nhất chính là ta đế nhất Mà ngươi Cũng nhất định phải bại ở trong tay ta Hốn đồn tiên thể Hừ hừ Thanh niên kia nhìn chu vi châm trọng Cười nhạo Hắn sắc mặt có chút lạnh lẽo Khí tức trên người phun trào Bao phủ một mảnh Khí thế mạnh mẽ nhất thời nhường Chu Vi tu Sĩ đều là chi biến sắc Tất cả mọi người đều cảm thụ thanh niên này mạnh mẽ Người trẻ tuổi thứ bảy trong thành cấm chỉ tranh đấu Nghĩ xa tên đi giết ma tộp đi Một tiếng quát nhẹ vang vòng ở thứ bảy thành bầu trời Tùy theo Thanh niên kia khí tức chính là bị đè ớt trở lại Nhường hắn sắc mặt nhất bạch